các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ngược lại ý vị rất sâu xa đột nhiên tuyết ngọc nhi dừng bước vươn vàng mở túi ra điều lộ có chút kinh hỉ tiếp điện thoại khúc túc lông mày nhàn lại trực giác đè còi xuống tính kệ làm cho tuyết ngọc nhi lại càng hoảng sợ xoay người nhìn thấy cấp trên của mình trên mặt của cô lập tức ảo não không kịp che giấu đòn lấy điện thoại cô nói vài câu rồi chấm dứt hội thoại sau đó đi tới khúc quản lý Thật khéo, trong này gặp được ngài Lại là anh ta cắt đứt chuyện tốt của cô Khó được học trưởng Tiểu Thành Chủ động gọi điện thoại cho cô Lại bị cắt đứt, đáng giận Cô nhìn khúc túc Nghĩ thầm nếu là anh ta làm hại phúc cả đời của cô Xem anh bồi thường thế nào Lên xe, tôi đưa cô về công ty Không cần làm phiền khúc quản lý Tôi còn muốn đến ngân hàng Muốn bao lâu? Ừ, không lâu lắm, tầm 10-20 phút Khúc quản lý, cảm ơn ý tốt của anh Tôi tự mình đi được Lên xe Khúc quản lý, thật sự không Được, được, được, cô vẫn là lên xe Dùng lại ánh mắt lạnh băng nhìn cô Là muốn dọa ai nha Thật sự là bá đạo, hơi chút không dùng ý anh ta Anh ta liền bày sau mặt đen thui Mở cửa xe, ngồi ở bên cạnh anh Sau khi nói với anh địa điểm Hai người trên đường đi đều chầm mặc không nói gì nữa Mà loại không khí này Làm cho cô không tự chủ được cảm thấy khẩn trương Xuất cục, dạ dày cô cũng muốn càng đến rút gần ngoài Bằng hiệu ngân hàng uyển như giống như cứu tinh Làm cho cô vội ý thức thở dài một hơi Khúc quản lý, cảm ơn anh, anh trở về trước đi Đi nhanh về nhanh Được, khúc quản lý, xin lái xe cẩn thận Ngữ điệu rất chuyên nghiệp, âm cuối dương lên tự như cô đối đãi với một vị khách đều giống nhau Cô đi vào ngân hàng, trước rút sổ Sau đó đến quầy phục vụ, cùng tiểu thư quen thuộc của ngân hàng nói chuyện phiếm Thẳng đến khi mọi việc làm tốt đã 30 phút sau khi nói chuyện. Đi ra ngân hàng, đang muốn rời đi, một cỗ xe nhìn quen mắt phút chốc đứng ở trước mặt cô. Khúc quản lý, anh còn chưa đi? Cô ngơ ngác một chút, anh ta một mừng chờ bên ngoài sao? Lên xe. a cô ngồi trên xe, nhìn xem bên mặt anh nghiêm túc, nội tâm có chút mề hoặc. Có vấn đề gì nói thẳng? Ờ, Anh biết đọc thuật tâm sao Cô cái gì cũng chưa nói nha Bất quá đều là anh mở miệng không quản lý Anh không có việc gì khác phải xử lý sao Trong ấn tượng Anh cơ hồ không có thời gian rảnh rỗi Muộn một chút muốn mở kiểm điểm Vậy anh vì cái gì còn ở bên ngoài chờ Tiện đường À Lên tiếng không hề đáp lời Đây là bởi vì nghi ngờ lời nói không đúng của chủ thượng. Chiến lược là luôn phải hết sức cẩn thận Cô chỉ biết học trường tiểu thành của cô, về phần khúc quản lý mặt lạnh này, cô mới mặc kệ. Tuy là mưa to gió lớn, bầu trời thỉnh thoảng chuyển đến tiếng sớm ấm ấm, nhưng cái này cũng không ngăn cản được quyết tâm muốn tới công ty của Tất Ngọc Nhi. Điện thoại di động của cô cùng ví tiền ngày hôm qua để quên ở công ty, không có sinh hoạt phí coi như xong. Thức ăn trong căn hộ nhỏ có thể chống đỡ vài ngày, nhưng nghĩ đến không cách nào liên lạc cùng học trường tiểu thành của cô, trời báo thì tính gì. Một tiếng sấm rèn đánh rớt bức tranh bên trong Cô hét lên một tiếng Cò rút bả vai Quyết tâm bước ra cửa tự hồ không còn kiên trì như vậy Chỉ là đã đi đến một nửa đường Quay đầu lại quá khó khăn Thật sự rất đáng sợ Cô thúc nhanh chân ga Từng cơn mưa rơi xuống đánh vào trên người cô Nhèo mắt lại Tâm mắt cố gắng nhìn rõ ràng Bão tháng 7 toàn bộ đài đều nghỉ ngơi một ngày Chỉ có cô Vì yêu bất kể mưa gió Chỉ là đến lúc đó bị học trưởng Tiểu Thành biết Cô nhất định sẽ bị niệm một chút Trời qua mưa gió tàn phá Cùng tiếng thét trói tai liên tục Một thân cô ướt đẫm trở lại công ty Mở đèn lên liền bận rộn đèm mặt lau khô Hát gì Dùng mình một cái Trả sát cánh tay của mình Cô vẫn là nhanh lên để về nhà Đem ví tiền cùng điện thoại nhét vào túi nhỏ màu xanh trong túi Thuận tay rút lấy giấy lau xoa xoa cái mũi Ô Xoay người, bóng người ở cửa thoáng chốc làm cho cô bị kinh hoãi Cô tới công ty làm cái gì? Khúc túc lông mải nhàn lại, nhìn cả người cô gái ướt đẫm mà phát run Tôi, tôi tới lấy vé cùng điện thoại Xung ngón tay nhẹ khép lại tóc dù xuống phía trước chắn. Khúc quản lý, anh hôm nay đi làm sao? Người khác cô không dám nghĩ, nhưng khúc quản lý chính là làm cho người ta có một cảm giác Công tác chính là tình nhân của anh Trời bão cũng không muốn ngăn cản sự cuồng nhiệt làm việc của anh. Cô âm thầm cảm thấy buồn cười, nhách môi, không dám cười lên tiếng. Tôi tới công ty đem văn kiện về xử lý. Quản lý thật sự là làm việc rất có nhiệt tình. Cô dạy ý nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net